các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ngọc n g à châu báu ông ta mặc một bộ quần áo bằng lụa sang trọng theo kiểu người hoa trên tay đeo chi chít nhẫn vàng nhẫn ngọc tuy khoác lên mình sự sang trọng như vậy nhưng khuôn mặt ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi đôi mắt thâm quầng môi ông ta khô khốc nứt nẻ và trắng bệch gương mặt hốc hác xem ra ông ta không phải là lâm trọng bệnh thì cũng là tuổi tác quá cao chào thầy thầy xem coi tệ xá của ta có đẹp không có sang trọng không người đàn ông kia vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy lên vuốt t r ò m râu chết c ằ m ông tấn lúc này bước lên phía trước ông kia kiếm đã giao hà cớ gì giết chết đồ đệ của ta còn một đứa nữa đâu sống chết thế nào ông mau nói ngay lập tức bốn năm tên mặc áo đen xông đến chắn trước mặt ông tấn, tay lầm lầm thành đao sáng loáng. Hà hà, thằng nhỏ kia nó vẫn bình an, hai ông cứ yên tâm, mấy đứa l ù i xuống đi. đ ã m ặ c áo đen lui ra theo lời của người đàn ông kia. ông ta đứng dậy, bước xuống khỏi cây ghế, tay run run chống gậy, tay còn lại bám vào thành ghế, nhìn ông ta tựa hồ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. ông ta tiến đến chỗ thầy t ấ n chú em này coi bộ nóng tính dữ ta đã thực hiện giao kèo như đã hứa cớ sao còn la lối ở đấy ông ta vừa nói vừa cười tiếp đến là một chàng h o sù sụ ông anh hôm nay đưa tuổi tôi đến đây chắc không chỉ để khoe nhà thôi nhỉ thầy lĩnh hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia ha ha ha ha ha, xem ra thầy lĩnh là người thẳng thắn, ta thích tính này của thầy lắm lắm. người đàn ông ấy tiến đến gần một chiếc d ư ơ n g trong góc phòng, ông ta lấy từ trong đó ra một cuộn vải màu đỏ, được buộc cẩn thận bằng một sợi dây lụa, rồi giơ trước mặt thầy lĩnh ra hiệu cầm lấy. thầy lĩnh đưa tay cầm lấy cuộn vải, ông tháo cái dây lụa rồi từ từ mở nó ra. b ê n trong chi chít các hình vẽ và chữ viết nhưng thứ đập ngay vào mắt thầy lĩnh chính là thứ được vẽ ở chính giữa cuộn vải thật tình kiếm thầy lĩnh kẽ h thốt thầm lên trong bụng đúng là thanh thất t i n h kiếm rồi xung quanh nó còn có vô số hình vẽ ký hiệu rất kỳ quái thầy lĩnh nhìn mãi cũng không hiểu ông liền đưa cho ông tấn cùng xem ông tấn cũng không khác là bao nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu được hết ý nghĩa của những ký tự trong đó tùy thành thất t í n h kiếm là bảo vật chấn phái nhưng những thứ này đúng là lần đầu ông tấn mới nghe đến mới nhìn đến hai người nhìn hết cuộn vải rồi lại đưa mắt nhìn nhau vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ông tấn ha ha không hiểu chữ gì cũng p h ả i t h ô i cuộn bài này trước giờ không quá chục người được nhìn thấy nó tính luôn cả hai người đấy nên cảm thấy may mắn đi thầy lĩnh nghe người đàn ông kia nói xong thầy lĩnh mới ngước lên mà hỏi vậy ông đưa cho tụi tôi xem là có ý gì không trả lời câu hỏi của thầy lĩnh người đàn ông kia đã quá mệt mỏi khi phải đứng lên nên ông ta chống gậy quay lại c h i ế c ghế kia ngồi xuống. h h h cuộn v ả i mà thầy đang cầm chính là trường sinh bí thư. Nó có tuổi gần bằng thanh thất tinh kiếm đấy. Mà ông có biết ai là người viết ra cuốn bí kíp này không? h ở ông tấn, trưởng môn huyền môn đạo phái, chủ nhân của thanh thất tinh kiếm. người đàn ông kia hất hàm hướng về phía ông tấn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. một chàng cười vang lên từ người đàn ông già yếu kia. thế mà còn to mồm nhận là chủ nhân của thất tinh kiếm, cái này chính là do cái lão thở x è n hèn mọn chết trong uất hận viết nên đấy. ông tấn cùng t h y lĩnh chọn t r ò n mắt. người đàn ông này biết được lịch sử của thanh thất tinh kiếm sao? xem ra ông ta không hề đơn giản. người đàn ông kia tiếp tục ho một tràng dài. ông ta đưa tay lên đấm t h ù m t h ụ p vào ngực rồi nói. tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net Nghe chuyện chuyện